hồi thứ tám mươi trận ôn hoảng bị quạt màu phá tiêu n à cha nổi giận lên xe phóng hỏa đến trước cửa ải kêu lớn chúng bay vào báo với chủ tướng gọi long an kiết ra đây ta bảo t ừ phương liền sai long an kiết ra đấu chiến long an kiết thấy n à cha... đã biết ngay người tài phép song toàn liền phải ra tay trước liền g ụ c ngựa tới hỏi ngươi phải na cha chăng na cha chưa kịp trả lời đã thấy long an kiết đâm tới một giáo vội vàng đỡ ra rồi đánh lại long an kiết quăng tứ chi tô lên và nói na cha xem bảo bối của ta kia na cha ngó lên thấy hai chiếc vòng nẹo lại nghe tiếng khua r ộ n r à n g không biết vật gì giây phút tứ chi tô rớt xuống đất long an kiết lấy làm lạ vì không biết na cha là cốt bông sen na cha cười lớn ngươi làm cái trò gì lạ vậy nói rồi d ù n g mình một cái hiện ra ba đầu tám tay mặt xanh nanh bạc hình tượng dị kỳ quăng c ả n khôn quyện lên nói lớn đôi vòng của ngươi không làm chi ta nổi vậy ta trả lại cho ngươi một chiếc vòng này long an kiết tránh không khỏi bị chiếc vòng của na cha đánh trúng nhằm đầu sa xuống yên bị na cha đâm một thương chết tươi na cha rút gươm cắt lấy thủ cấp long an kiết thâu binh về trại vào ra mắt tử nha thuật hết mọi điều tử nha mừng rỡ truyền đem bêu đầu ngoài ngõ dinh quân thua về báo lại t ừ phương hay được tin t h à n chỉ ải này chỉ còn một mình ta làm sao giữ cho nổi tướng tá chết hết triều đình lại không cho viện binh than rồi viết sớ cho người về triều ca cấp báo bỗng có quân vào thưa ngoài cửa ải có một vị đạo sĩ xin ra mắt t ừ phương truyền mời vào đạo sĩ bước vào là một người có ba con mắt mặt xanh tóc đỏ nanh bạc tròng vàng t ừ phương bước đến chào hỏi đối đãi như bậc thượng khách đạo sĩ nói ta là lữ nhạc ở k i ể u long đảo trước kia có thù với tử nha nên nay đến đây giúp tướng quân rửa hờn tư phương mừng rỡ nói cơ nghiệp thành thang có phước lớn nên mới khiến có tiên đến giúp nói rồi truyền quân dọn tiệc đãi đẳng và kể các việc bại trận vừa rồi lữ nhạc an ủi tướng quân chớ lo để ngày mai ta ra trận bắt tướng chu cho xem dạng à y lữ nhạc đến bên dinh chu khiêu chiến quân vào báo lại ngoài dinh có một ông đạo mặt xanh tóc đỏ mời nguyên soái ra trận tử nha không ngờ là lữ nhạc nên kéo cả đệ tử ra ngoài chừng nhận ra lữ nhạc tất cả đệ tử đều nổi giận nghiến răng tử nha nói lữ nhạc đạo nhân không biết sức mình trước đây n g ư ờ i đã bại tàu bỏ trốn sau nay còn đến đây nạp mạng lữ nhạc nói chúng bay chớ khoe tài hận thù lúc trước nay ta đến đây để rửa nhục ta sẽ quyết với các ngươi một còn một mất lôi c h ấ n tử n ạ n lớn thất phu không biết thân phận lẽ nào chúng ta dung cho n g ư ờ i hai lần nói rồi quạt cánh bay đến đánh liền mộc cha lý tịnh na cha vi hộ đồng hét lên một tiếng áp vào trợ chiến lữ nhạc bị các tướng trù phủ vây phải hiện ra ba đầu sáu tay mặt xanh nanh bạc mà chống cự giây phút lữ nhạc quăng liệt ôn ấn lên đánh nhầm lôi c h ấ n tử x a xuống đất các tướng áp lại cứu lôi c h ấ n tử đem về tử nha quăng roi đả thần tiên lên đánh nhằm lưng lữ nhạc lữ nhạc chịu không nổi chạy về ải xuyên vân từ phương ra n g â ê n h tiếp và an ủi đạo trưởng giao đấu tài lắm chỉ vì chúng ỉ đông còn đạo trưởng có một mình làm sao cự lại lữ nhạc nói tại ta nóng nảy nên bị thất cơ nếu ta đợi vị đạo h i ế u của ta ít hôm nữa đến đây rồi sẽ ra binh thì không sợ gì chúng nó tử phương hỏi đạo trưởng còn có người bạn sắp đến đây sao lữ nhạc nói ta đã có hẹn trước với bạn ta rồi bấy giờ tử nha trở về dinh thấy lôi trấn tử bị thương lòng phiền muộn vô cùng không biết thuốc gì để cứu chữa các tướng không được lệnh xuất t r ì n h cứ lóng nhóng mãi còn lữ nhạc mấy hôm liền không khiêu chiến đợi người bạn đến hôm nọ có q u ầ n vào báo ngoài thành có một đạo nhân xin vào ra mắt lữ nhạc mừng rỡ nói lớn đúng là người bạn của ta đã đến nói rồi ra trước cửa thành rước vào đạo sĩ bước đến làm lễ t ừ phương hỏi vị đạo trưởng này danh hiệu là gì lữ nhạc nói người này là trần canh bạn của ta hứa đến đây giúp tướng quân bắt võ vương và khương thượng lữ nhạc hỏi trần canh sư đệ luyện bảo bối hôm trước nay đã hoàn thành chưa trần canh đáp vì tôi cố hoàn thành bảo bối ấy mà đến đây trễ một chút ngày mai chúng ta giao đấu với tử nha hôm sau lữ nhạc sai trần canh chọn ba ngàn quân kéo ra trước thành g i à n trận còn mình thì đến trước dinh t r u khiêu chiến tử nha hay tin triệu các tướng dặn mấy hôm n à y lữ nhạc im lìm nay đến khiêu chiến chắc có điều lạ các ngươi phải giữ gìn cẩn thận mới được bỗng có quân báo dương tiễn đã giải lương về đến tử nha truyền cho vào dương tiễn nói lương thực tôi giải đúng kỳ và đủ số không trễ tử nha nói nay có lữ nhạc đến đây ngăn cản làm quân ta không thể tiến được nó giúp tử phương giữ ải xuyên vân dương tiễn nói lữ nhạc trước kia thất bại đã bỏ trốn nay sao còn dám cản đường vậy thì nguyên soái ra trận cho tôi đi theo xem thử tử nha y lời dẫn các tướng ra ngoài dinh bố trận lữ nhạc kêu tử nha hỏi ta với ngươi hận chất bằng non thù sâu tựa biển quyết một mất một còn mà thôi ngươi là đ ạ i tử ngọc hư ta là môn đồ triệt giáo hơn thua nhau chỉ về phép thuật cần gì đấu sức cho mất công để ta lập một trận nếu ngươi biết trận ấy tên là gì thì ta tình nguyện theo ngươi đánh trụ nếu còn ngươi không biết thì ta với ngươi thử tài cho biết thấp cao tử nha nói đạo hữu không giữ phận tu hành muốn lập trận gì thì cứ lập ta làm sao cản trở nổi lữ nhạc liền trở về trước thành cùng với trần canh lập trận độ nửa giờ thì hoàn thành lữ nhạc trở lại trước dinh trù, kêu tử nha nói tử nha ta đã lập trận xong ngươi đến đó xem thử tử n h à dẫn na cha vi hộ lý tịnh và dương tiễn đến xem dương tiễn nói với lữ nhạc chúng ta vào xem trận các ngươi chớ dùng tà thuật hại lén nhé lữ nhạc cười lớn mắng dương tiễn ngươi khinh ta là con nít hay sao lại nói lời ấy tử n h à dẫn bốn đệ tử vào trận xem hoài không rõ là trận gì nghĩ thầm nếu không biết là trận gì thì làm sao phá được bỗng nhớ đến lời nguyên t h ủ tiên tri rằng đến ải xuyên vân có trận ôn hoàng liền nói nhỏ với dương tiễn thầy ta có dặn chắc đây là trận ôn hoàng dương tiễn thưa nếu vậy để tôi tìm cách trả lời d o xét cử chỉ nó ra sao cho biết t ở nha dẫn bốn tướng ra ngoài lữ nhạc đón lại hỏi các ngươi biết tên trận này hay không dương tiễn nói hớt lữ đạo trưởng ơi trận ấy nhỏ mọn lắm không có gì đáng gọi là tài năng lữ nhạc nổi giận hỏi ngươi biết trận gì mà nói dóc dương tiễn cười lớn ấy là trận ôn hoàng mà các ngươi lập chưa xong n g u y n soái ta đợi hoàn thành sẽ phá lữ nhạc nghe nói rụng rời đứng sững như pho tượng dương tiễn theo tử nha và các tướng vào trại ai nấy đều khen dương tiễn thông minh dùng mánh khóe làm cho tướng địch thất thần tử nha nói tuy đã trả lời làm cho lữ nhạc nản chí song không biết cách phá trận thì liệu làm sao na tra thưa miễn nói cho xuôi việc rồi thủng thỉnh sẽ tính v à lại trận thập tuyệt chu tiên mà còn phá được thay u ố n g chi trận nhỏ như vầy lo làm gì cho mệt tử nha nói đành vậy x o n g lời xưa có nói không lo xa thì h ọ a tới gần chớ khinh trận nhỏ mà bị hại các tướng đều nói nguyên soái tính phải lắm mọi người đều lo kế phá trận x o n g không ai có ý kiến nào hay bỗng có quân vào báo có vân trung tử tới tử nha mừng rỡ nói với các tướng thật võ vương hồng phước tài giỏi nên lúc nào lâm lạn đều có kẻ sẵn sàng lo lắng nói rồi đồng g a n g h ê tiếp mời vân trung tử vào trong tử nha hỏi có phải đạo huynh đến đây phá trận ôn hoàng của lữ nhạc không vân trung tử đáp chính vì việc ấy mà ta đến đây tử nha tạ ơn và nói số tôi mắc nhiều tai nạn nhờ quý vị đạo huynh nhọc lòng giải cứu nhưng chẳng biết trận ấy ra thế nào phải làm sao mới phá được vân trung tử nói trận này về phần nguyên soái phá chứ chúng tôi không đủ tài lực tử n h à thất kinh hỏi tôi không biết cách nào để phá trận thì làm sao vân trung tử nói số nguyên soái mắc nạn một trăm ngày trong trận ấy chờ mãn hạn có người đến cứu còn tôi đến đây chỉ để thay nguyên soái tạm giữ ấn nguyên nhung trong thời gian đó mà thôi tử nha nói nếu đạo huynh giúp đỡ như vậy dầu tôi có mắc nạn cũng chẳng hề chi nói rồi trao ấn soái và cờ lệnh cho vân trung tử các tướng sĩ đem việc ấy nói đến t à i võ vương võ vương liền đến trướng nói với tử nha ta nghe thượng phụ muốn phá trận lòng ta chẳng đành nếu tranh đua mà khổ cực như vậy thà lui về nước để hưởng thanh bình tử nha làm thinh vân trung tử nói xin hiền vương an lòng số trời đã định dẫu trốn đi đâu cũng chẳng khỏi huống chi làm tướng ra trận thì hoạn nạn là chuyện thường có chi mà sợ võ vương làm thinh không dám cãi nữa bấy giờ lữ nhạc và trần canh đem hai mươi mốt kê lọng ôn hoàng để vào trong trận chia ra chín cung tám hướng sắp đặt an bài giữa trận lại có lập một kết đài bằng đất dùng phù ấn án ngữ hai người sắp hoàn thành trận đồ bỗng có quân vào báo có một đạo sĩ đến tìm lão gia lữ nhạc truyền mời vào ra mắt thấy người đó là lý bình mừng rỡ nói lý đạo hữu đến đây chắc là giúp tôi đánh chu bắt khương thượng lý bình nói không phải như vậy tôi đến đây để can đạo hữu i vì khi đi dạo chơi dọc đường tôi nghe đạo hữu i lập trận ôn hoàng nên tôi phải bôn bả đến đây mà khuyên giải nay trụ vương vô đạo khí số nhà thương đã hết các chư hầu đều phản thì trụ vương mất nước đã đành còn võ vương là người có đức trên sánh thuấn nhiêu dưới vừa lòng dân chúng ấy là chúa thánh ra đời thì thu giang sơn nhà thương cũng là lẽ phải v à lại tử nha vâng lệnh thầy phò chu diệt trụ họp chư hầu tại đất mạnh tân giết vua trụ tại ngày giáp tý số trời đã định như vậy đạo hữu làm trái đi lẽ nào tôi chẳng can gián nếu đạo hữu nghe lời tôi dẹp trận về non để võ vương và tử nha t r i n h phạt còn mình lo việc tu hành chẳng tham dự việc can qua thì khỏi lo gì đường h ọ a phước xin lui một bước cho n h à lạc là hơn lữ nhạc cười rằng lý đạo huynh nói còn sai lắm ai chẳng biết trước đây giáo chủ ta đã họp với tam giáo nghị bản phong thần giúp chu diệt trụ đó là khí số của trời đất chúng ta là người tu hành lẽ nào chẳng biết nhưng môn đồ xiền giáo cậy mình hành đạo khi dễ triệt giáo chúng ta là bàng môn tà đạo hiếp bức đủ điều lắm lời nhục mạ đạo huynh không biết hay sao tô i lập trận không phải b i n h vực trụ vương chống lại vua võ mà để cảnh cáo môn đồ xiền giáo biết rằng triệt giáo không phải vô dụng thấp hèn như họ tưởng lý bình nói đạo hữu lấy cớ gì mà cho xiển giáo khinh chúng ta lữ nhạc nói thân công báo là môn đồ xiển giáo thấy ý khinh miệt của xiển giáo đối với triệt giáo còn đem lòng tức tối thay u ố n g chi chúng ta là người trong giáo hệ môn đồ xiển giáo chẳng những khinh chúng ta mà còn khinh cả vị giáo chủ của chúng ta nữa đạo huynh không nghe việc quảng thành tử đến c ù n g bích du ăn nói lỗ mãng khinh triệt giáo chúng ta là loài có lông có sừng hay sao đến như vị sư tôn chúng ta là thông thiên giáo chủ còn không chịu nổi hành động khinh bỉ ấy phải xuống lập trận chu tiên nơi ải giới bài để d â n người xiển giáo chúng ta là môn đồ dù phải chết cũng cố bảo tồn giáo hệ của chúng ta lý bình nói tôi thấy tử nha tuy gặp nhiều tai nạn song đều vượt qua khỏi như lập trận thập tuyệt chu tiên là những trận dữ mà chưa làm gì được thì trận ôn hoàng của đạo huynh có ích gì xe trước đã gây xe sau phải lấy đó làm gương đạo huynh phải xét lại lý bình nói năm bảy lượt lữ nhạc vẫn không nghe lấy bút hạ chiến thư sai người đem tới cho tử nha chiến thư viết như sau thường nghe kẻ tu hành thì lấy đức làm gốc người đạo nghĩa lấy khiêm tốn làm đầu thế mà nhiều lần xiển giáo khi dễ t r i ể n giáo chúng tôi nay tôi lập trận này nếu môn đồ xiển giáo liệu không phá được thì kéo nhau ra trước trận đầu hàng tôi sẽ dạy trận để binh chu tiến bước bằng cứ tưởng mình tài cao phép giỏi liều mạng xông vào trận giữ thì chắc binh tướng không còn ý định thế nào xin cho biết tử nha xem chiến thơ phê đằng sau mấy chữ hẹn ngày mai phá trận người đem thư trở về trình cho lữ nhạc xem lữ nhạc mừng rỡ chuẩn bị sẵn sàng ngày hôm sau vân trung tử mời tử nha đến trao cho ba lá bùa một lá dán trước ngực một lá dán sau lưng một lá dán trên mão lại cho một hoàn thuốc để chờ lúc lên cơn sảy nghe quân vào báo có lữ nhạc khiêu chiến tử nha cưỡi tứ bất tướng ra trận còn võ vương và các tướng lực trận đằng sau tử nha kêu lớn lữ nhạc ngươi lập trận giữ hại ta ta nguyền với ngươi một trận cho hết sức chỉ sợ ngày sau ngươi ăn năn không kịp lữ nhạc g ụ c con lạc đà mắt t h a o tới chém tử nha một gươm tử nha đỡ ra đánh lại hai bên giao chiến hơn mười hiệp lữ nhạc bỏ chạy vào trận ôn hoàng tử nha r ụ c thú đuổi theo lữ nhạc nhảy lên đài bát quái quăng lọng phép chụp tử nha tử nha thấy cát đỏ khói đen vãi xuống liền lấy hạnh huỳnh kỳ che thân và uống hoàn thuốc linh đơn chịu trận lữ nhạc thấy tử nha đã mắc vào trận liền r ụ c lạc đà chạy ra ngoài kêu lớn tử nha đã chết trong trận rồi còn cơ phát hãy ra đây nạp mạng võ vương nghe nói kinh hãi hỏi vân trung tử nếu quả thượng phụ bỏ mình trong trận thì ta sống làm gì vân trung tử nói không hề gì đâu lữ nhạc nói dối tử nha chỉ mắc nạn trong đó ít lâu mãn hạn sẽ có người đến cứu lý tịnh dương tiễn vi hộ lôi trấn tử và ba anh em na cha đều nổi giận hét lên một tiếng chúng ta bắt lữ nhạc phân thây trả thù cho nguyên soái nói rồi áp tới vây trần canh và lữ nhạc vào giữa đánh thổi cát bụi mịt mù vang trời dậy đất n à c h a biến ra ba đầu tám tay đánh trần canh một càn khôn quyện dương tiễn quăng hạo thiên khuyển lên cắn cổ lữ nhạc đổ máu hai người thất kinh chạy vào trận các tướng không dám đuổi theo cùng nhau trở lại dinh chu võ vương sầu thảm hỏi vân trung tử thượng phụ bị trận này chừng nào mới ra khỏi vân trung tử nói mãn hạn một trăm ngày mới thoát khỏi được võ vương thất xác hỏi nhịn đói ba tháng mười ngày làm sao sống được vân trung tử nói xin hiền vương chớ ngại trước kia tại trận hồng sa hiền vương cũng bị nạn một trăm ngày nhưng vẫn không chết thì tử nha chết sao được tuy có lời vân trung tử khuyên giải võ vương cũng buồn bã không vui coi một ngày dài như một năm vậy còn lữ nhạc mỗi ngày vào trận ba lần cứ lấy lọng ôn hoàng quăng xuống tử nha nhờ có hạnh huỳnh kỳ che chở hào quang chiếu sáng không đến nỗi hại thân lữ nhạc thăm trận rồi lại trở vào ải bàn luận với tử phương tử phương hỏi đạo trưởng cầm tử nha trong trận bao lâu tử nha mới chết và bao giờ mới triệt thoái được quân chu lữ nhạc nói t h ổ n g t h à n h sẽ hay tướng quân chớ lo việc ấy làm gì cho mệt tử phương nói vậy thì phải giải các tướng chu vừa bị bắt về triều ca cho thiên tử sở trị đồng thời viện thêm binh tướng đến giữ thành mới khỏi bị hại lữ nhạc nói đó là nhiệm vụ của tướng quân tôi thiết tưởng bắt được tướng giặc không nên nhốt trong thành lâu tử phương nói nhân dịp này tôi sẽ viết sớ tâu với thiên tử về việc đạo trưởng đến lập trận trừ giặc lữ nhạc nói đừng nói đến việc tôi làm gì tôi không có ý hưởng lộc triều đình việc làm của tôi chẳng qua là chuyện riêng giữa cá nhân tôi với tử nha thôi tử phương y lời ấy viết sớ sai người giải tù nhân về triều ca khi ấy viên tướng cạnh là phương nghĩa chân bước ra xin đảm lãnh nhiệm vụ giải tù bây giờ nói về ông thanh hư đạo nhân ở động tử dương trong cơn rảnh g i a n g ra ngoài hứng mát trông thấy dương nhậm đang ngoạn kiến sực nhớ đến công việc liền nói với dương nhậm lúc này ngươi cũng nên ra mặt cứu bốn tướng chu và đến ải xuyên vân phá ôn hoàng trận dương nhậm nói trước kia tôi làm quan văn cho trụ vương chỉ biết việc văn chương chữ nghĩa từ khi được thầy cứu đem về đây tôi có được tập luyện võ nghệ gì đâu mà thầy sai đi cứu tướng phá trận thanh hư đạo nhân nói muốn trở thành tướng võ cũng chẳng khó gì hễ học thì biết đã mang tiếng tu luyện mà không biết dụng võ thì chưa phải cao nói rồi vào động lấy cây thương phi điểu đem ra vườn tập cho dương nhậm múa may một hồi dương nhậm là người có tên trong bản phong thần lại thông minh nên tập chẳng bao lâu đã thuộc thanh hư đạo nhân nói ta cho n g ư ờ i con thú vân hà mà cưỡi và cho một cây quạt ngũ hỏa thần diệm hễ vào trận cứ theo cách ta truyền mà làm lo gì không giết được lữ nhạc v à lại hoàng phi hổ và các tướng đang bị nhốt trong t ủ xa giải đi dọc đường ngươi phải cứu những người ấy trước sau này mới dễ phá ải dương nhậm l ạ i tạ thầy cầm quạt và thương lên lưng thú vỗ sừng nó một cái con vân hà bay bổng như chim bay trên mây một hồi dương nhậm trông thấy thú linh x a xuống cách ải đồng quan chừng ba mươi dặm bên đường có một tướng đang giải xe tù trên cờ có để mấy chữ giải tây kỳ phản tướng dương nhậm liền vỗ thú chạy đến đ o á n đường kêu lớn hãy đứng lại có ta đến đây q u ầ n sĩ thấy có người đ o á n đường thất kinh chạy trở lại báo với phương nghĩa t r â n đằng trước có một người dị hình dị tướng ngăn cản đầu quân người ấy hai con mắt có mọc ra cánh tay nhỏ trong hai bàn tay đều có con mắt năm t r ò m d â u dài phất phơ theo gió phương nghĩa chân cậy mình võ giỏi liền s ố c ngựa tới quả thấy dương nhậm tướng mạo khác thường trong lòng kinh hãi liền nạt lớn ngươi là ai dám đón đường ta dương nhậm ôn t ổ n ó i ta là quan thượng đại phu dương nhậm tướng quân ơi trụ vương vô đạo lắm thiên hạ về chu hết tướng quân chớ cãi trời mà mang họa phương nghĩa chân nói ta vâng lệnh chủ tướng giải phản tặc về dân công sao ngươi dám đ o á n đường quân sĩ dương nhậm nói ta vâng lệnh thầy ta xuống ải xuyên vân phá trận ôn hoàng ta khuyên ngươi đầu hàng minh chúa để khỏi mất phong hầu phương nghĩa t r â n thấy dương nhậm nói nhỏ nhen tưởng dương nhậm chỉ là một quan văn trói gà không chặt liền trợn mắt hét lớn nghịch tặc đã phản chúa còn muốn dụ dỗ ta sao nói rồi đâm một giáo dương nhậm đỡ ra đánh lại hai tướng đánh cầm đồng dương nhậm sợ để lâu quân sĩ giết mất bốn tướng liền lấy quạt ngũ hỏa thần diệm ra quạt mấy cái tức thì phương nghĩa t r â n cả người và ngựa đều tiêu ra gió bởi cây quạt này dữ lắm nên có thơ rằng quạt bay ra lửa cháy dần dần cháy núi tiêu non thật phép thần khói dậy gió tuôn oai tựa sấm dù cho tài giỏi chẳng nên gần dương nhậm thấy phép b á o lạ lùng ngồi trên lưng thú sững sờ còn bao nhiêu quân sĩ thất kinh chạy tán loạn hoàng phi hổ tưởng dương nhậm là thần tiên giáng hạ ngồi trong tù xa lớn tiếng hỏi chẳng hay ông là vị thần chi cứu chúng tôi khỏi họa dương nhậm nhìn biết hoàng phi hổ liền xuống lưng thú đáp hoàng tướng quân tôi không phải người lạ cũng không phải thần tiên trước kia tôi là quan thượng đại phu dương nhậm bởi trụ vương thất chính bày cất lộc đài tôi hết lòng can g á n bị hôn quân khoét mắt nên mọc ra hai cái tay nhỏ như vậy nhờ thầy tôi cứu sống nay g sai tôi xuống cứu bốn tướng và phá trận ôn hoàng nói rồi liền mở cửa t ổ xa bốn tướng mừng thoát chết bước ra ngoài lạy tạ dương nhậm nói bốn vị tướng quân khoan về trại hãy kiếm nhà dân sự mà nương ngụ đợi tôi phá trận ôn hoàng xong đem quân cướp ải chừng ấy hễ nghe tiếng pháo nổ thì trà trộn vào thành làm nội công bốn tướng y theo lời dặn dương nhậm cưỡi thú vân hà bay khỏi ải xuyên vân x a xuống trước trại binh chu thấy người dị tướng đều thất vía kinh hồn dương nhậm nói không hề chi đâu ta không phải là người của trụ vương đâu mà sợ hãy vào tâu với võ vương rằng ta là dương nhậm đến xin ra mắt quân vào báo có một tướng dị hình đến trước ải xin vào yết vân trung tử biết dương nhậm tới truyền mời vào dương nhậm làm lễ rồi thưa có sư thúc ở đây lo chi phá trận không được vân trung tử đỡ dương nhậm dậy giới thiệu với các tướng rồi dẫn vào ra mắt võ vương võ vương kinh hãi hỏi vì cớ nào mà mặt mày ra thế ấy dương nhậm tâu lại việc trụ vương khoét mắt được tiên nhân cứu chữa v v v võ vương mừng rỡ truyền dọn yến diên thết đãi dương nhậm lại thuật chuyện cứu bốn tướng dọc đường và vâng lệnh thầy dạy đến phá trận ôn hoàng vân trung tử khen n g ư ờ i đến đây đúng k ỷ lắm chỉ còn ba ngày nữa tử nha mãn hạn một trăm ngày các tướng thấy có thêm được dương nhậm ai nấy mừng vui khôn x i ế t đến ngày thứ ba dương nhậm cưỡi thú đi trước võ vương vân trung tử và các tướng theo sau lược trận dương nhậm đến trước thành kêu lớn lữ nhạc sao không ra mắt ta lữ nhạc liền hiện ra ba đầu sáu tay cầm gươm đến trước trận thấy dương nhậm dị tướng dị hình kinh hãi hỏi lớn ngươi tên họ là chi dương nhậm nói ta là dương nhậm học trò ông thanh hư đạo nhân vâng lệnh xuống phá trận ôn hoàng lữ nhạc cười lớn ngươi là một đứa tiểu đồng theo hầu hạ dám phách lối như vậy sao nói rồi liền chém một gươm dương nhậm đỡ ra rồi đâm lại hai tướng đánh được ba hiệp lữ nhạc bỏ chạy vào trận ôn hoàng dương nhậm kêu lớn lữ nhạc coi ta vào phá trận nói rồi dục thú xông vào các bạn thân mến về lời bàn theo thuyết nhân quả thì mọi việc làm dù nhỏ nhặt đến đâu cũng thành một cái nhân để tạo thành cái quả sau đó thường thường những kẻ có quyền thế trong lúc làm một việc gì chỉ nhằm ở sức phản ứng đương thời mà ít người dè dặt đến hậu quả đến những kẻ dân dã mọi hành động mọi ý thức thường ngày cũng chỉ là một số nhân quả tiếp diễn không ngừng mà thôi cho nên đừng thấy những lỗi nhỏ mà làm cũng như đừng thấy những lợi nhỏ mà không làm có những cái nhỏ nhặt trước mắt chúng ta không thấy đâu không để ý đến mà một thời gian nào đó đưa đến chúng ta những tai hại lớn lao từ thời xưa trong những trận chiến người ta đã tưởng đến những chất giết người sát hại đối phương thì thời nay người ta lại cũng chế ra bom vi trùng dùng những chất độc trong trận chiến cái tưởng tượng của thời xưa và cái việc làm của người thời nay có chỗ trùng hợp vậy thì ai dám bảo thời xưa không tiến bộ cứ như các phương thức giết người thì phương thức giết người nào cũng dã man cả không có cách giết người nào không gọi là dã man hết nhưng trong trường hợp hai lực lượng tương đương nhau hai nước tiến bộ về kỹ thuật bằng nhau thì có thể dùng đủ cách để giết người còn trường hợp một nước mạnh một nước yếu một nước đã văn minh và một nước còn lạc hậu thì nước văn minh kia dùng khí giới giết người nguy hiểm để tiêu diệt một dân tộc lạc hậu mà dân tộc ấy không có gì để tự vệ thì đó là chuyện dã man trong lịch sử nhân loại vậy